trường 1.422 đối chiến bán thánh yên tâm sẽ không khiến cho người thất vọng đâu đối với sự mỉa mai của cốt u tiêu viêm cũng chỉ là mỉm cười lạnh lùng bàn tay hơi lân lên làm đó hỏa liên tình mỹ kia từ từ xoay tròn huân nhi lặng lùi lại một chút tiêu viêm quay đầu về phía sau nhắc nhở huân nhi sức bạo phát của hủy diệt hỏa liên quá mức khủng bố kaka chính bản thân nấn cũng không có cách nào khống chế. Vâng, tiếp em kaka. Cẩn thận. Hoan Nhi khẽ gật đầu. Với cái tầm hiểu biết của nàng thì đương nhiên cũng đã cảm nhận được sự khủng bố của đó họa liên trong tay Tiêu Viêm. Bởi vậy nàng cũng không quá lo lắng. Thân hình chợt lóe, nhanh như chớp lùi về phía sau. Chúng ta cũng lùi ra xa một chút. Nhìn thấy Hoan Nhi lướt đến, cổ Thanh Dương sắc mặt ngừng trọng phất phất tay ra hiệu cho mọi người lùi lại. Tiêu Viêm đây là lần đầu tiên ngươi cùng với cường giả bán thánh giao thủ một khi đã vậy lão phu cho ngươi biết được thế nào là cảnh giới đấu tôn và đấu thánh có sự tranh lệch đến đến mức như thế nào thực là không có cách nào bù đắp được Hạc ám khô lâu trong mắt hiện lên quang mang thanh âm khan khan chậm rãi truyền ra tay viêm cười nhạt cong ngón tay búng ra hủy diệt hỏa liên về phía trước hủy diệt hỏa liên cấp tốc xoay tròn Sau một lúc đột nhiên hóa thành một cái luồng hòa mạng Từ trong lòng bàn tay tiêu viêm phóng đi dữ dội Hỏa Liên lướt đi một cái cách vô thành vô tức hệ nó bằng qua nơi nào Thì nơi ấy đều lặng lặng sụp đổ Đồng thời còn vạch ra một cái vết nứt khổng lồ màu đen trên hư không Thanh thế cổ hủy diệt họa Liên cũng không có mức kinh tâm động phách Thế nhưng mà trong ánh mắt cường giả chân chính Thì họa Liên xinh đẹp kia Lại không khác gì cái liềm đào của tư thân Khiến cho bọn họ cảm nhận được một cái loại khí thức tự vong dây đặc Vù wow. tận sâu trong hốc mắt Hai luồng quang màng màu xanh Nhìn chăm chăm vào đó họa liền đang phóng tới Đồng thời miệng mạnh mẽ phun ra một ngụm hắc khí Vạn hồn cốt giáp Nương theo thanh âm khan khan của khô lâu Là từng lụa hắc vụ dây đặc ở trong cơ thể ùn ồn, ồn phát ra Lập tức những cái tiếng kêu gào Thạm thiết vang vọng khắp cả chân trời Rõ ràng hắc vụ kia là sau vô số Linh hồn thể ngưng tụ mà thành Những cái linh hồn thể vừa mới xuất hiện Liền bám chặt trên thân thể khô lâu Tuôn ra hắc quang dữ dội Hình thành một cái bộ Cốt sáp màu đen Ba bọc lý khô lâu Trên bề mặt của cốt sáp là những cái mạng cốt Nhỏ In vô số khuôn mặt dữ tợn đứng từ xa nhìn lại những cái khuôn mặt đó lại mơ hồ tụ thành một cái khuôn mặt khổng lồ ẩn chứa sự thống khổ đến tột cùng khiến cho người nào cũng phải sợ cái tiêu viêm hôm nay não phù muốn xem họa liên mà mấy cái tiền bù dụng thổ phòng là rất lợi hại của ngươi liệu có phá được vạn hồn cốt giáp của ta hay không ngưng tụ cốt giáp thành công khô lâu liền mạnh mẽ ngẩng đầu Nhìn về đó họa liền tình mỹ nàng sẽ rách chân trời lao tới giọng nói giả nùa vàng vọng khắp cả bốn phía Vù, thanh âm khan khan cốt u thánh giả vừa mới rứt thì họa liền đã giữ dội lướt tới rồi va chạm mạnh mẽ với cốt giáp dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Âm Vào thời điểm phát chạm xảy ra cả không gian liền lầm vào trạng thái tĩnh lặng dường như ngay cả tiếng gió thổi cũng nặng tiêu thất mất Chỉ có điều sự yên tĩnh này kéo dài trong phút chốc Rồi bất chợt, trên bầu trời vang lên một cái tiếng lộ mạnh mẽ Làm cho thiên địa trở lên dươn dậy Tử lời phát ra tiếng lộ xuất hiện một cái cơn bão năng lượng khổng lồ gầm triệu thổi quét xung quanh Ngày lập tức, một cái mảng không gian rộng lớn Yên bị chấn thành vỡ vụ, biến thành một cái mảng hư vô hắc ám Kính phong đáng sợ còn chút xuống mặt đất Hình thành một cái trận bão cát, tánh sập ngọn núi lớn tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng mặt đất trong phạm vi ngàn trượng đang bị quét bay đi bằng một cái tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường những cái khe nứt khổng lồ không ngừng lan tràn ra từ sâu trong lòng đất nhìn phong bạo hủy diệt đang thổi quét cuối chân trời sắc mặt mọi người liền trở lên tái nhợt mà sắc mặt của đám mà hồn ngọc cửu phượng lại là, là càng dị thường khó coi bọn họ không thể tin được với cái thực lực cửu chuyển định phòng đấu tôn của tiêu viêm lại có thể thì chuyện sang được công kích quy lực kinh khủng đến vậy sức bạo tả của hỏa liên này cho dù là đấu kỹ thiên giai trung cấp cũng không có cách nào đạt được bịch lực lượng hủy diệt của phong bạo hỏa diễm tràn ngập khắp nơi làm cho hư ảnh thiên hoàng cũng bị ảnh hưởng không ít thân thể to lớn của hư ảnh run rẩy một cách kịch liệt rồi đột ngột lộ tung tan biến vào hư vô dưới ánh mắt kinh hãi của cửu phượng lực ảnh thiên hoàng bị chấn nát thì cửu phượng cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệch, hiển nhiên do bản thân chịu ảnh hưởng mãnh liệt. ầm, um, giờ phút này phía chân trời, phong bạo hỏa diễm đang tụt quét điên cuồng, bất kỳ sinh vật nào trong phạm vi quét tán của hỏa liên đều gặp phải hủy diệt chí mạng, và trong những cường giả xung quanh thì lại sợ đến bỡ mật, hội vàng chạy trốn, không dám đến bên gần phạm vi đó. Xa xa, tiêu viêm đứng sừng sững trên bầu trời, nhìn phong bạo họa diễm cực kỳ hoa mỹ, nhưng sắc mặt vẫn chưa dám thả lỏng. Đây là lần đầu tiên hắn dục cùng cường giả bán thánh giao thủ. Tuy rằng uy lực hủy diệt họa liên cực kỳ cương đại nhưng hắn cũng hiểu được chỗ đáng sợ của cường giả bán thánh. Đấy gần như là những cái lão yêu quái, cho dù đặt họ ở trung tộc biến khổ như là hồn tộc, cổ tộc thì cũng là tồn tại cường hán. Nếu như bọn họ dễ dàng bị đánh bại như thế, cũng tránh công gọi quá mức coi trọng, cái gọi là cường dạng đánh sai rồi. dưới cái nhìn trầm chú của tiêu viêm cùng những người khác, phong bạo họa diễm rốt cuộc từ từ yếu đi bớt, mà lường theo sự yếu bớt của phong bạo, những cái mảnh không gian cũng bị phá hư đến vỡ nát kia cũng bắt đầu hồi phục một cách chậm rãi. ánh mắt tiêu viêm gắt cao nhìn về phía trung tâm của phong bạo họa diễm, chỉ thấy thân nảnh hắc ám khô lâu khổng lồ đang dần dần hiện ra dưới ánh mắt chăm chú của mọi người vậy mà vẫn chịu đựng được nhìn thấy hắc ám khô lâu đứng sừng sững trên bầu trời như chưa từng có chuyện gì xảy ra ánh mắt đám cường giả hồn tộc nhất thời lộ vẻ mừng như điên trái ngược với tâm trạng âm trầm của những người khác công cách cung hãn như thế mà không gây được một chút thương thế nào chẳng lẽ cường giả bán thánh thực sự cường hãn đến như thế này sắc mặt tiêu viêm trở lên căng thẳng ánh mắt nhìn trầm trầm khô lâu khổng lồ kia Hắn thực sự không tin lấy quy lực của Huy diệt hỏa lên mà không gây ra được lửa điểm thương tổn với cốt u. Răng rắc nhưng mà bất chợt cơ thể hắc ám khô lâu đột nhiên chuyển ra một vài tiếng răng rắc rất nhỏ. Rồi ngay sau đó một cái khối cốt sáp liền vỡ vụn dưới ánh mắt mọi người ngạc nhiên. Răng rắc liên tiếp sau đó càng nhiều cốt sáp nhẹ nhàng rớt xuống giống như là bông tuyết. Đồng thời thân thể to lớn của khô lâu nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt. Cuối cùng bộ cốt giáp liên lộ tung một tiếng, vỡ vụn thành mảnh nhỏ bay tứ tán. Nhìn một màn này thì đám cương giả hồn tộc đang mừng rỡ điên cuồng trở đến chết lặng. Cốt giáp vỡ tan để lộ ra thân hình của Khô Lâu. Giờ phút này thân thể cứng như thép của Hắc Ám Khô Lâu cũng đang đậy vết sạn nứt. Một cơn gió nhẹ thổi qua chân trời, phù một tiếng. Ô quang xanh biếc trong hốc mắt của Khô Lâu liền ảm đạm dần, chậm rãi tiêu tán. Phốc. thời điểm hai cái luồng u quang vừa mới biến mất thì hắc ám khô lâu cũng là lập tức tan tành thành mấy khói khiến mắt kinh ngạc của mọi người. phút khi khô lâu vỡ nát thì thân thể của Cốt U phía xa xa cũng vốn đang bất động đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đồng thời hai mắt xuất hiện ra u quang màu xanh chỉ cần có điều khuôn mặt của lão Lúc lẽ đã trở nên trắng bạch Rất khó coi Kẻ nào đi vết máu ở cái miệng Cốt U chậm rãi ngẩn đầu Điểm như nói Được lắm chẳng trách Tại sao những cái tên kia lần lượt phải hứng chịu thất bại Tiêu im quả thật là rất bạn lánh Bất quá Sủ người có thể khiến cho Lão Phô bị trọng thương Nhưng Lão phu vẫn giữ sức lấy cái mạng nhỏ của ngươi Suy Tiếng quát lạnh cốt U vừa dứt Một cái đạo kim quang giống như là lồi điện Làm người khác chợ tay không kịp, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lão, đạo kim quang xuất ra một cái quyền ấn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hung hăng công kích vào đầu cốt u. Hừ, công kích đột ngột làm cốt u có chút thất thần, trong nháy mắt hắn khôi phục được tinh thần, mạnh mẽ áp chế thường thế trong cơ thể. Bàn tay khô héo nhanh chóng vung lên, đối chọi với quyền đầu của kim quang. Đang. Một cái thanh âm chói tai như là kim thiết vang khắp bầu trời. Sau đó chỉ thấy thân ảnh kim quang khổng lồ chật vật đùi vài chục bước. Đồng thời, trên nắm tay đã xuất hiện trưởng ấn sâu chừng lửa tắc. Mặc dù cốt u đã bị trọng thương, nhưng lực phản kích của cường dạo bán thánh vẫn cực kỳ khủng bố. Muốn giết não phu người còn non lắm. Tùy cốt u bị đẩy lùi phải bước, nhưng ngay lập tức lão ổn định được thân hình. Ánh mắt âm hàn nhìn đạo thân ảnh kim quang phía trước. Lấy nhãn lực của lão đương nhiên nhận ra đó là... Một cái loại đấu ký mà tiêu viêm thi triển Họa liên mà người tự ảo thi triển ra rồi Cái tiếp người ngoan ngoãn cùng Lão Phu đi thôi Cốt U sắc mặt sữ tợn Tới trước cái này Lão không ngờ Thấy việc bạn thân sẽ bị một cái gã hậu bối đánh trọng thương tới mức này Lão hiểu được tình hình lúc này quả thật khó có chút nắm mắt Vừa rồi nếu như linh hồn không thoát khỏi kịp thời Sợ rằng hôm nay Lão sẽ bị họa liên kinh khủng kia đánh cho thần hồn câu diệt Vừa mới dứt lời thì Cốt U xuất ra một cái mãnh liệt về phía tiêu viêm. một cái bàn tay khổng lồ màu đen xuất hiện chụp xuống thân ảnh do tiêu viêm biến thành suy nhưng đúng lúc cốt chảo của cốt ô đụng vào thì không gian bên cạnh tiêu viêm đột nhiên dao động kịch liệt. ngay sau đó một cái đạo không gian nhanh chóng xuất hiện. đồng thời từ đó một cái thân ảnh sạc lùa quen thuộc chậm rãi đi ra cất giọng nói nhàn nhạt, nhạt. cốt u với vai vế của người mà lại ra tay với một vãn bối. ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao? Trường 1423, Bức Lùi Cốt U Lão Sư, sao người lại tới đây? Tiêu viêm ngẩn người trước sự xuất hiện đột ngột của Dược Lão. Thành Ngâm mạnh mẽ lộ ra chút kinh ngạc bởi vì hắn chưa hề bóp nát quyển trục không gian mà Dược Lão đưa cho. Người đến cổ vực đã lâu, ta thấy không yên tâm cho nên mới bớt chút thời gian đi tới. Không ngờ vừa bạn gặp người chỗ này. Dược Lão huyền phù trên không trung ánh mắt lướt về Tiêu Viêm Ngay lập tức lão liền có chút vui mừng nói Chỉ mới dáng ngắn ngủi thực lực người đã có thể tăng nhiều như vậy Quả thực nằm ngoài dự đoán của ta Xa xa đoán người huần nhi Liền thở vào nhẹ nhóm khi thấy dược lão đột nhiên xuất hiện Cốt U Người dù sao cũng là một cái lão tiền bối thanh xanh vô cùng lớn tại Trung Châu Không ngờ hôm nay không biết xấu hổ như thế Ánh mắt dược lão chuyện rời phía cốt U chậm rãi nói Hừ Trong mắt hồn tộc ta không có hai chữ xấu hổ Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ chúng ta không từ bất cứ thủ đoạn nào Mà ngược lại, người nói những lời này với Lão Phu chính là một chuyện lực cười Cốt U âm chầm nói nghe vậy thì Dược Lão cười nhạt nói Khi dễ hậu bối có xì bạn lánh, có giỏi thì đánh với ta Ra mặt Cốt U khẽ run, hắn với Dược Lão đều là cường giả bán thánh Nếu ở trạng thái đỉnh cao thì chuyện thắng thua khó nói Nhưng mà với tình trạng hiện tại mà hắn giao thủ với sực não thì tỷ lệ thắng không vượt quá 3 thành. Dược Trần người trở lên kiêu ngạo, "Trước mặt lão phu, cường giả hồn tộc bọn ta không phải thứ tinh vẫn các các ngươi có thể so sánh được. Nếu lão phu gọi thêm một vị tiền bối trong tộc tới nơi đây, liệu có dám ho hè gì nữa không?" Mặc dù biết bản thân của mình rơi phút này đánh không lại nhưng Cốt U không tỏ vẻ yếu thế lập tức cười nói, "Cốt U, cô tộc ta cũng không ngán bọn ngươi." Cốt U vừa mới rất lời, đám huynh nhi đã bay vút tới dưới đứng sào dược trần, đồng thời nang, nhanh chóng bóp nát quyển trục không gian đang lắm trong tay. Một cái luồng sóng quét tán ra, tạo thành một cái không gian thông đạo. Ngay sau đó từ thông đạo, một cái thân ảnh giả lùa chậm rãi bước ra trước mặt có còi đám Cốt U. Haha, không nghĩ tới nơi này nóng nhiệt như vậy. Lương theo đạo nhân ảnh kia xuất hiện, tiếng cười nhạt có chút quen tai vang lên. Thông huyền trưởng lão Thấy thân ảnh đó thì tiêu viêm cảm thấy nao nao trong lòng Lão già này chính là thông huyền trưởng lão lúc trước ở cổ giới hắn đã thấy qua Thông huyền trưởng lão tươi cười hướng tiêu viêm bất chợt ánh mắt của lão liền lộ ra một sự kinh ngạc Khi mà nhìn người thanh niên đứng trước mặt Lúc sau thông huyền trưởng lão mới quay về phía dược lão nói Vị này phải chăng là dược tôn giả danh chấn Trung Châu năm đó Ha ha, hiện giờ phải gọi là dược thánh giả mới đúng Dược lão cũng chắp tay về mặt tươi cười, nói vài câu cách ký với thông huyền trưởng lão, cổ thanh dương. Sau khi thấy thông huyền trưởng lão cùng đám tiêu viêm chào hỏi nhau, thì hắn mới bắt đầu kể lại vắn tắt sự tình. Ngay được cổ thanh dương nói, thông huyền trưởng lão khẽ nhíu mày nhìn chầm chầm cốt u bằng ánh mắt bất thiện. Đứng trước ánh mắt của hai vị cương xã bán thánh, cốt u cũng có chút không được tự nhiên. Nếu chỉ có một tình vẫn các, hắn có thể ý vào sức mạnh của hồn tộc không chút sợ hãi. Nhưng đối mặt với cổ tộc thì hắn vẫn kiên kỵ vài phần. Đây cũng là một cái chủng tộc viện cổ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đám người hồn ngọc ở bay tới phía sau cốt U sắc mặt có coi nhưng đội hình đối phương cũng diện hiện giờ chúng không có chút ưu thế nào. Cốt U trường não, có cần gọi thêm cường giả trong tộc tới hay không? Hồn ngọc thấp giọng nói. Hai mắt cốt U lóe lên quang màng cất giọng hỏi. Người có thấy được bồ đề tâm không? Ấc, hồn ngọc liền ngẩn người Trần trừ một chút rồi lắc đầu Không có Nghe thấy vậy thì cốt u gãy nhúc mày thở dài một hơi nói Vậy chúng ta rút lui thôi Cổ tộc đang có mặt ở đây Nếu chúng ta chịu oán thêm cường giả trong tộc Thì bọn chúng tất nhiên cũng làm như vậy Đồng thời còn kiến chúng ta bại lộ một chút thực lực Việc đó đối với chúng ta không phải việc hay Thấy cốt u tính toán buông thả hột ngọc liền có chút không cam lòng Chứ có điều hắn hiểu được tình thế hiện tại Cốt u bị họa điền kinh khủng của tiêu yên đánh cho trọng thương Chỉ việc này, muốn đối phó với hai gã cường giả bán thánh đó là rất khó khăn, muốn chỉ đối phương có đến hai người. Tuy rằng, thiên nhiên hoàng tộc chắc chắn cũng có mấy cái lão quái đặt tới cảnh giới bán thánh, nhưng tính tình mấy cái lão tạp mau đó nhất định không dám gây tù kết oán với cổ tộc. Vì vậy, muốn để đám người cưu phượng gọi thêm cường giả tới chợ trận là chuyện không có khả năng. Thông huyền, người chưa có to mồm, trở thương thế lão phu khỏi hẳn. Người thích thế nào lão vô cũng chiều Cốt u âm lánh nhìn thông nguyện trưởng lão lạnh lùng nói Đối với những lời này thì thông huyền trưởng lão chỉ là cười nhạt không thèm để ý trong lòng Lão đã nhận thấy đám người cốt u đang có ý định rút lui Cho nên lão cũng không muốn được đằng chân lân đằng đầu Dù sao bọn họ cũng không có khả năng lưu giữ được Cái đám người này bởi vì cương giả bắn tánh một khi liều chết vô cùng đáng sợ Hơn nữa trên người bọn chúng cũng có quyền trục không gian Nếu như rơi vào thế giảng co thì cường giả hai bên bắt buộc phải đứng xa. Cường giả của bọn ta chưa ra tay đâu. Nhất định tinh vẫn các sẽ bị hồn điện xoan bằng một cách triệt để Hãy tranh thủ thời gian hưởng thụ quãng thời gian quý giá cuối cùng này đi. Cốt U âm lãnh nhìn tiêu biên và dược lão nói. Điều này không cần ngươi quan tâm. Tinh vẫn các bọn ta là một khối xương cứng. Nếu như hồn điện muốn gặp chúng ta nhất định làm cho các ngươi gãy vài cái răng... Sợ lão cười nhạt nói Bọn họ vào hồn điện sớm đã rơi vào thế Không chết không thôi Nói lắm cũng không có tác dụng Mà một khi đã như vậy Cần gì phải giữ thể diện Cho bọn chúng chứ Hy vọng đến lúc hồn điện bọn ta dẫn binh tới Thì các người vẫn còn mạnh miệng được như vậy cốt ù cười lạnh Sau đó không nói gì thêm ánh mắt âm tà nhìn tiêu viêm một cái Đột ngột xoay người Bày khỏi cổ vực bã hoang tám người hồn ngọc tuy không cao lọc nhưng vẫn là nhanh chóng bám theo sau. Thấy mấy người hồn ngọc đầy chán nạn mà rời đi. tám thiên hoàng tộc cũng không dám ở lại lâu, lập tức bội vã bám theo. Nhìn thấy trong mắt đối phương đã bỏ chạy hết. Tiêu viêm có chút tiếc nuối thở nhẹ nói. Đáng tiếc lần này ngoại trừ đánh trọng thương cốt ô thì không gây ra tổn thất gì cho hồn điện. Sự lão cười cười nói. Bọn chúng cùng nhau rời gọi đây cho nên chúng ta không có biện pháp khác Dù sát thực lực của hồn tộc cũng là mạnh mẽ Nếu như Hai bên sao chiến, người thật thòi vẫn là chúng ta Giờ Trần Lão huynh nói đúng Hồn tộc quỷ dị khó lường, rất khó đối phó Cho dù cổ tộc chúng ta cũng không dám ức bếp Bức ép bọn họ đến mức chó cùng rất dọa, có thể chọn cho bọn hắn phải bỏ chạy đã là kết quả khá tốt rồi. Thông huyện trưởng lá bên cạnh cũng cười cười bất chợt lão liền nhìn mọi người trầm ngâm nói, bất quá sự tình việc bồ đề cổ thụ đã kết thúc, chúng ta cũng nên nhanh chóng quay về cổ giới. mấy cái lão sa hoàng kia rất khó khăn nắm mới để cho huân nhi ra ngoài, nếu còn trì hoãn quá lâu thì khó tránh khỏi việc nghe bọn họ lại nhại không ngừng. nghe vậy trong mắt huân nhi lỗ so về không muốn rời đi nhưng nàng cũng biết nếu bản thân chưa đạt tới cảnh giới đấu thánh thì mày lão giả trong tộc chẳng chắn không an tâm để cho nàng ra khỏi bên ngoài quá lâu lập tức nàng nhìn về phía tiêu yêm nhẹ giọng hỏi tiêu viêm ca ca huynh cẩn thận một chút hồn tộc là đám thuộc có thủ tất báo lần này huynh đã khiến cho bọn chúng chịu thiệt cá lớn như vậy cho nên chắc chắn không được để yên đâu sớm hay muộn bọn chúng cũng phải người Đối phó tinh vẫn các Ừm, tiêu viêm cũng cái gật đầu Hắn cũng hiểu Tuy thực lực tinh vận các không ngừng tăng cao Nhưng vẫn là kém xa so với các Siêu cấp thế lực như hồn tộc Nếu như đại quân của bọn chúng đánh tới Thì đó quả thực là việc đau đầu Xem ra Lần này cũng cần trở về lập tức bế quan Luyện hóa bồ đề tâm Thực lực bản thân ta tất cả dự bán thánh Nếu không đến khi hồn tộc xâm phạm, e rằng tình vẫn các sẽ gặp nguy hiểm. Hà yên tâm, cô tộc bọn ta vẫn luôn giám sát nhất cử nhất động của hồn tộc. Nếu bọn chúng có bất kỳ cái động tác gì lớn. Chắc chắn bọn ta cũng biết và lại Nếu bọn chúng muốn đánh bại tình vấn các Thì ít nhất cũng phải hái ra Phái ra hai cái gã cường giả ban thánh Mà đội hình như vậy Cũng nhiều làm rồi hồn tộc chưa từng sử dụng Thế nên các người cũng không cần phải lo lắng nhiều Thông quyền trưởng lão cười nói Bất quả nếu như quả thực là việc đó Thì cổ tộc cũng không đứng ngoài cuộc Ngoài ra tiêu viêm hiện đang nắm giữ đa xá cổ đế ngọc cho người Cho nên bọn họ không thể đứng nhìn Nó sơi vào trong tay cô Hôn Hồ ngọc Hồn tộc. Thông huyền trưởng lão dứt khoát nói Thôi, đã không còn sớm Chúng ta cũng từ biệt tại đây Ngày sau gặp lại Với rất lời thì thông huyền trưởng lão nắm chắp tay Chào sợ lão sau đó không đợi mọi người nhiều lời Vài áo bung lên tỏa ra một cái cỗ không gian chi được bao quanh đám. Vân nhi lành chóng biến mất ở trên chân trời. Nhìn thân ảnh Quân Nhi biến mất, Ti Viêm liền cảm thấy buồn bã, hít thở dài một hơi, ánh mắt đi về phía ngoại vi của vực mãng hoan, nhẹ giọng nói. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Trường 1424, Bế quan. Sau khi kết thúc việc bồ đề cổ thụ, đoàn người tiếp viêm cũng không ở lại cái nơi quách quỷ này quá lâu, trực tiếp rời đi. Trải qua mấy ngày buôn ba, cuối cùng cũng trở về tình vẫn các. Lần hành trình đến cổ vực mã hoàng này, Không nghi ngờ gì tiêu viêm là người thu hoạch lớn nhất Hắn không chỉ ngồi được dưới bồ đề thụ lĩnh ngộ Lại còn thần không biết quỷ công hay giấu bồ đề tâm trong cơ thể đương nhiên cũng không quên trong tay hắn Còn có 11 viên Bồ đề tử vô cùng tinh thuần Không nói tới hai điều trước Chỉ riêng 11 hạt bồ đề tử này thôi Cũng đã là vô cùng quý giá rồi Loại vật này Dù đưa một hạt cũng đủ khiến cho phần đông cường giả nô tôn đỉnh phong phải đỏ mắt. Không tính những cái tác dụng khác, chỉ riêng nó có thể gia tăng tỷ lệ bước vào bán thánh cũng khiến cho mấy cái tuyệt đỉnh cường giả kỳ điên quang. Thu hoạch chuyến này rất lớn, nhưng điều làm tiếp viêm thoải mái nhất là không để cho đám người hồn ngọc kia chiếm được chút thu hoạch nào. Chỉ nghĩ đến việc đám người kia thiên tân vạn khổ mới đến được cổ vực nhưng sau cùng lại không chiếm được một cộng lông cũng khiến cho tiêu viêm cười ngoác miệng tình vẫn các sau khi trở về đoàn người tiêu viêm nghỉ ngơi một tuần mới có thoát khỏi được cảm giác mệt mỏi quệ quàng hành trình lần này không hề thoải mái nếu không phải tiêu viêm mang theo một hạt bồ đề từ trong nạp giới mới khiến bọn họ từ tỉnh táo từ khỏi vượt qua ảo cảnh e rằng cả đám bọn họ sẽ bị vĩnh viễn lạc trong đó cuối cùng biến thành những cái thứ như là mấy khối lỗi bán thánh kia mặc dù chuyện đã qua nhưng tiêu viêm cũng cảm thấy được lạnh người khi nghĩ tới ảo cảnh đó thực sự quá đáng sợ trở lại tình vẫn các tiêu viêm cũng không có luyện hóa bồ đề tâm ngay hắn biết việc này vô cùng quan trọng vì vậy phải cố gắng thực hiện một cách hoàn hảo nhất tuyệt đối không để xảy ra sai lầm suy nghĩ như vậy trong suốt một tháng sau tiêu viêm cố gắng điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất cùng lúc đó hắn cùng dược lão dùng toàn bộ khả năng chuẩn bị đan dược cùng thiên địa linh bảo có thể tăng xác suất dù chỉ một chút ai cũng biết được nếu tiêu viêm có thể thành công bước vào bán thánh vậy thực lực tình vận các có thể tăng mạnh trong chớp mắt hay bị cường giả bán thánh cho dù là tông phái lãnh đời có địa vị cực cao như là thiên minh tông cũng chưa chắc đã có khi tiêu viêm đang điều chỉnh trạng thái Sự lão cũng là đi ra ngoài lửa tháng Khi về thì vẻ mặt mệt mỏi đưa cho tiêu viêm một cái hộp ngọc Khi lấy hộp ngọc tiêu viêm có chút kinh ngạc Đến tận khi hắn cẩn thận mở hộp ngọc ra mới phát hiện Một vật thể hình sáng một cái con sóc đang nằm trong đó Một cái luồng đàn hương lồng đậm tỏa ra Ngửi một hơi đã khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ sảng khoái Đây là bồ đế đan Tiêu viêm nhìn chăm chăm vào chú sóc con kia Hồi lâu sau mới ngừng đầu kích ngạc hỏi Từ cơ thể nó hắn cảm nhận được một ý tức quen thuộc Phải Dược não mỉm cười gật đầu Vẽ tươi cười che giấu sự mệt mỏi trong khuôn mặt già lùa của lão Có chút tiếc hận nói Đáng tiếc bồ đề đa này chỉ đưa tới bắt sắc đan lôi Nếu không Thì dược lực của nó có thể mạnh hơn nữa Nhưng mà trong cơ thể con đã có bồ đề tâm Giờ lại có thêm bồ đề đan Hắn có thể đột phá bán thánh thành công Nhìn khuôn mặt già nua của dược lão Từ khi có chút xúc động Hóa sa dược lão biến mất nửa tháng là tìm chỗ luyện chế bồ đề đan cho án. đan dược cấp bậc này tỷ lệ thành công quá thấp. mãn cũng hiểu lấy chuyện luyện dược thuật của dược lão luyện chế bồ đề đan có thể đưa tới cựu sắc đan lôi nhưng hiện giờ là do thiếu công hiệu của hỏa diễm. nếu trong tay còn có cốt linh lãnh hỏa dược lão có thể dễ dàng đưa tới cựu sắc đan lôi vì người đệ tử này dược lão đã lặng lẽ hy sinh rất nhiều sư phụ cảm ơn người. Tiêu nắm chặt hộp ngọc Hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nói Thầy cho chúng ta mà cần cảm ơn sao Sự lão cười cười lắc đầu nói còn cứ yên tâm bế quan Việc của tinh vẫn các Cũng vì mình cứ để cho ta Ta cũng không để xảy ra điều gì đâu Việc quan trọng nhất còn phải nhanh chóng đột phá bán thánh Nếu không 3 năm sau Khi tịnh lên yêu họa xuất thế còn cũng không có đủ khả năng để hạng phục nó Sĩ hỏa bậc này quá mức đáng sợ Tiêu viêm lặng im gật đầu Đây đúng là một, một lần cá vũ vượt môn Nhảy qua hóa rồng Bước vào tầng cường giả đỉnh phong trên đại lục Không vượt qua thì mãi mãi chỉ đứng trong danh sách nhất lưu Với thực lực như vậy mà muốn đối kháng với hồn tộc căn bản là người si nói mộng Vọng tưởng Với lại hắn tìm tỉnh liên yêu hỏa đã 10 năm. Muốn ăn bỏ cuộc là chuyện không thể Có thể đối kháng với hồn thọc hay không Tác dụng của tịnh liên yêu họa vô cùng trọng yếu Bất cứ giá nào Hắn cũng phải đoạt được tịnh liên yêu họa Yên tâm Bế quan Chuyện tăng thực lực của thải lân tiểu y tiên Cho tới thành lần cứ giao cho ta Các nàng không phải lỡ tự bình thường Chỉ cần có cơ hội thích hợp Thực lực tăng cực nhanh Thì còn phá quan chắc chắn các nàng cũng không trở thành gánh nặng cho con đâu Dược lão vỗ vai tiêu biểm nhìn về phía sau Ở đó chúng nữ đều có mặt, chọn qua từng tiếng đều không lên. Quấy xảy hai người bọn, thầy trò bọn họ nói chuyện. Dạ, tiêu viêm gật đầu nhìn nhẹ nhẹ, chân trừ một chút, lấy ra một cái bình ngọc trong nạp sới, Ở bên ngoài có bao phủ một cái lớp họa sữa mỏng. Có thể cảm thấy được, ở đó mơ hồ có một tia linh hồn suy yếu. Lão sư, đây là linh hồn hàn phòng, dù sao thì cũng nên để cho hắn cho người xử trí. Khi viêm đưa Bình Ngọc cho rượt lão nhẹ giọng nói. Nghe vậy khuôn mặt rượt lão hơi ngẩn ngơ, ánh mắt phức tạp nhìn Bình Ngọc kia. Trong mắt có chút bi thường, dù sao đi nữa, lão cũng từng là còi Hàn Phong con ruột, tự tay nuôi lớn, một cô nhì. Bị người ta vứt bỏ, lại dạy cho Hàn Phong một thân bạn lãnh. Cuối cùng hắn này, vì Hàn Phong hãm hại. Chính lão cũng bị hàn phòng hãm hại Khiến cho lão nhân từng bị chủng tàu quất bỏ tổn thương rất lớn Việc này còn đau đớn hơn gấp vạn lần khi mất đi thân thể Bàn tay gầy cuộc run rẩy nhận lấy bình ngọc Giật lão không nói gì chỉ là lặng im gập đầu Nhìn khuất mặt xà nuôi có chút ảm đạm kia Tư viêm cảm thấy đau xót Hắn phất tay áo quỳ xuống giật đầu mạnh hai cái trầm giọng nói Sư phụ có ơn dạy bỏ con ngay vừa là thầy lại vừa như cha, Mới nhục làm xưa ngày phải chịu, sau này còn nhất định đòi cho đủ. nhìn hành động của Tiêu Viêm, Sược Lão ngật người vội vàng vươn tay ra đỡ, lão còn chưa kịp nâng Tiêu Viêm dậy thì thải lần cũng ôm Tiêu Tiêu quỳ xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Hiện giờ nàng là thế tử của Tiêu Viêm, Tiêu Viêm coi rực Lão như cha tất nhiên là cũng giống vậy. mặc dù tính tình nàng lạnh lùng quật cường, nhưng giờ nàng cũng hiểu tất cả đều phải nghe theo phu quân. ai, tên nhóc này! Sự lão với bác sĩ lắc đầu Nhưng hai mắt đã ươn ướt khuôn mặt bớt đi vẻ bi thương Lão biết trời không tuyệt đường của mình Ông trời để cho lão một lần Nhưng cũng không có lần thứ hai Vì người đệ tử này Lão có thể hy sinh cả mạng sống của bản thân Sư công Đôi mắt đen nhánh như bảo Thạch của tiêu tiêu mở lớn nhìn sực lão giọng nó trong trẻo khiến tất cả đều cảm thấy vui vẻ Tiêu tiêu ngoan lắm. nghe vậy thì dược lão cũng nhịn không được cười ôm lấy tiêu tiêu đang trong lồng ngực thải lân, sau đó nhìn hai người tiêu viêm cười nói: đứng dậy đi. lão đầu ta chỉ nhất thời suy nghĩ linh tinh mà thôi. hai con cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ còn sợ ta nghĩ quật tự sát sao? nghe vậy tiêu viêm cũng cười theo đứng dậy, sau đó lừng thải lân lên, tay cầm hộp ngọc nghiêng đầu nhìn về mặt thất nói: thời gian không còn nhiều. Ta cũng lên đi vào Lần này biết quản cũng không sợ tốn bao nhiêu thời gian Nhưng khẳng định không ngắn Thời gian đó Tất cả các nàng phải nghe theo sự phân phó của sư phụ Ừm Nghe vậy thì đám thải lân cũng gật đầu Sư phụ bảo trọng Tiêu viêm hít sau một hơi ôm quyền với sực lão Xoay người không chút do so dự Cầm hộp ngọc trong tay Từ từ đi về phía cửa Đã xếnh mắt chăm chú của mọi người Ấm Sau khi Tiêu Viêm đi vào cửa đá khổng lồ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dáng mạnh xuống mặt đất, tạo thành một mạng khí bụi. Nhìn cửa đá khổng lồ, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ có sự cảm lần biết quan này của Tiêu Viêm chỉ sợ không ngắn. Đi thôi, chúng ta chờ hắn thuận lợi đột phá bán thánh. Sáu khẽ thở dài, vung tay ôm lấy Tiêu Tiêu chậm rãi rời đi, sau đó đám tại lần cũng cẩn thận từng bước đi theo. Nhưng cũng không ai ngờ tới, thời gian không ngắn này lại kéo dài tới khoảng 2 năm.